Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc trước mắt mà Khánh cần làm Đó là giúp đỡ Ngọc Lam trở lại như xưa Bản thân Khánh sợ rằng Nếu cứ để cho Ngọc Lam tiếp tục như thế này Thì cô ta sẽ không thể sống lâu thêm được nữa Khánh nhớ rằng nhà Ngọc Lam vốn theo nghề phù thủy Thế cho nên Người nhà Ngọc Lam hay như bản thân cô Không bao giờ đi coi bói Hay đi coi tử vi Bây giờ ông Mạnh Người cuối cùng trong nhà Ngọc Lam Là một thầy phù thủy thực sự đã chết rồi thì trong nhà không còn một ai khác, kể cả Ngọc Lam, là có thể trừ tà nếu như những gì Ngọc Lam lo sợ là thật. Chính với cái lý do đó mà Khánh đã đích thân nhờ sự quen biết đi giò la khắp cả cái đất Hà Thành này, tìm so ra được một người thầy nổi tiếng để giúp đỡ Ngọc Lam trong việc tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tô hôm đó, Khánh đột nhiên đến trước cửa phòng của Ngọc Lam. Cô ta vẫn đang hí hoáy ngồi đọc đọc ghi ghi, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Ngọc Lam nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc thì cô mở cửa ngay. Nhìn thấy Khánh đứng trước cửa thì Ngọc Lam ngơ ngác lẵng cô hỏi: "Khánh, sao lại ở đây?" Khánh nói: "Thánh có chuyện muốn nói với Ngọc Lam." Ngọc Lam mở cửa cho Khánh bước vào. Sau khi khóa cửa xong, cả hai người ngồi trên giường. Khánh nhìn Ngọc Lam nói: "Bây giờ, nếu như thật sự Ngọc Lam muốn biết chắc chắn chuyện gì xảy ra với gia đình của Ngọc Lam thì Khánh có cách giúp cho Ngọc Lam." Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói vậy thì mặt cô hơi cười cười. Cô hỏi giọng tò mò và có phần trầm biến. Khánh thì có cách gì để giúp Ngọc Lam cơ chứ? Khánh đưa mặt mình lại gần Ngọc Lam và nói nhỏ. Khánh đã dò hỏi tìm ra được một ông thầy coi bói rất nổi tiếng. Có gì sáng mai, Khánh với Ngọc Lam ra đó coi bói thử xem sao. Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói thế thì cô cười ngắt ngẽo. Cô một tay che miệng mà nói. Khánh thừa biết cái lúc coi bói đó là buôn thần bán thánh. Thì làm sao mà tin tưởng được bọn chúng cơ chứ Khánh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Ngọc Lam nói Ngọc Lam đừng có nói vậy Đúng là đa số những thằng thầy coi bói đều là lũ bềm bỡ Nhưng vẫn có những người ấy có cơ duyên Và lọc phước để trở thành thầy coi bói được đó chứ Cũng như là ông nội của Ngọc Lam đó thôi Nếu như ông không có cơ duyên Thì làm sao ông có thể trở thành một thầy phù thuệ đích thật được cơ chứ Ngọc Lam nghe thấy Khánh động chạm tới ông nội mình Thì mặt cô như biến sắc và đanh lạc Ngọc Lam quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Khánh nữa mà nói giọng hăm dọa. "Khánh đừng có mà xúc phạm tới ông của Lam." Khánh nghe thấy Ngọc Lam nói vậy thì như bị chột dạ, cậu vội vã nói, "Khánh vui quá, cho Khánh xin lỗi." Ngọc Lam vẫn ngồi đó lạnh tanh mà quay đi. Khánh thấy vậy thì cậu ta khẽ để tay mình lên cái bàn tay gầy gò của Ngọc Lam đang để trên giường. Ngọc Lam đột ngột rụt tay lại. Cậu ta quay ra nhìn Khánh với ánh mắt gườm gườm. "Khánh không phải nói nữa." Ngọc Lam không bao giờ cần tới sự giúp đỡ của bọn quân thần bán thánh đó đâu." Thấy Ngọc Lam có vẻ cương quyết, cậu ta hạ giọng. "Khánh thực sự xin lỗi Lam. Khánh không cố ý gì khi nói về ông nội của Lam đâu. Nhưng Khánh nghĩ là Ngọc Lam nên đi coi thử xem sao." Chưa nói hết câu, Ngọc Lam đã đứng phắt dậy. Thế rồi cô ta tiến ra mở cửa và nói, "Khánh về đi." Lam không muốn nói chuyện với Khánh nữa. Khánh thở dài, cậu ta đứng lên buồn bã đi ra ngoài. Khánh dừng lại ở cửa, cậu nói, "Thanh mong là Ngọc Lam suy nghĩ lại." Thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn quay mặt đi chỗ khác. Khánh thấy vậy thì cũng chỉ còn biết thở dài bước ra ngoài. Cánh cửa phòng của Ngọc Lam đóng sầm lại ngay sau lưng cậu ta. Cứ nghĩ rằng Ngọc Lam sẽ khước từ cái lời gợi ý của Khánh, vì trong lòng cô ta không bao giờ thèm tin vào bói toán. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lam đã chủ động gọi điện cho Khánh, hỏi giờ giấc và bảo cậu ta qua đón cô. Chi hôm đó, Khánh Cơ Việt đưa Ngọc Lam tới chỗ ông thầy coi bói có tiếng tăm nhất cái đất Hà Thành này. Hình ảnh ngày nào lại hiện về, vẫn là Khánh đang đèo Ngọc Lam trên chiếc xe máy tựa như hồi hai người còn đang yêu nhau. Thế nhưng mà bây giờ đây, giữa hai người vẫn như có một khoảng cách vô hình nào đó. Đôi yêu ương này đã không còn được thắm thiết như ngày xưa. Khánh chở Ngọc Lam tới một con ngõ nhỏ phố Khâm Thiên. Hai người sau khi gửi xe ở ngoài xong mới đi bộ vào đi vào trong ngõ được tầm hơn 100 m, cả hai người lại ngoặt vào một con hẻm khác hun hút mà sâu thẳm. Hai người đi được một lúc thì cánh dừng chân lại trước một căn nhà nhỏ tối mò. Ngọc Lam đứng ngay bên cạnh cậu ta, toàn thân cô thi thoảng khẽ run lên vì những cơn gió lạnh cứ từ từ phả ra từ trong nhà. Ngọc Lam đứng đó mà nghĩ thầm trong đầu, chắc chắn nhà cái tên thầy bói này phải đui âm binh hay ít ra là tà quỷ, vì không có cái lý do gì Mà trong nhà đột nhiên có gió lạnh thổi ra cả. Khách đứng ngoài cửa hô lớn vọng vào nhà. Thầy trường có nhà không ạ? Một tiếng nói lớn từ trong nhà vọng ra. Bao... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net